Còn khóc mãi không thôi nữa chứ Làm cậu giận quá đi Mà hét to Tạ Nam ngủ chưa vậy Phía dưới không có tiếng trả lời Và âm thanh đó Đột nhiên biến mất Đúng là có tật giật mình Vẫn chưa kịp nằm xuống giường Thì âm thanh đó lại vọng ra Rõ ràng âm thanh đó Phát ra từ giường dưới Cậu cố gắng tập trung đánh bạo Nghe thêm lần nữa âm thanh yếu ớt kia chắc chắn là tiếng của con gái rồi mặt thiệu đông tử cứ giật giật từng hồi một lần nữa cậu khe khẽ gọi tạ nam tạ nam cậu không sao chứ sau đó lấy hết sức lắc giường cho thật mạnh tiếng của tạ nam uể oải như vừa tỉnh ngủ vọng lại từ giường dưới làm cái gì thế vừa mới chợp mắt một tí Vừa rồi cậu khóc đấy ư. Mình có điên đâu, khóc cái gì chứ. Vậy thì đừng nói nữa, chúng mình cùng lắng nghe xem. Hai người nín thở để lắng nghe, nhưng âm thanh đó lại không thấy đâu nữa. Tạ Nam chăm chú lắng nghe mãi, mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu đang định mở mồm ra chửi.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 Một bóng người rất to như đang lăn xuống phía dưới tạ nam. Thì ra là thiệu đông tử đang ló đầu xuống quan sát xung quanh. Chẳng còn quan tâm đến chuyện toàn thân đang đau ê ẩm. Thiệu đông tử đứng phát dậy, vội vã trèo lên giường của tạ nam, rồi ôm chặt lấy cậu ta. Rào thét chán chê, tạ nam vội cau ta gao thiệu đông tử đang ôm chặt mình ra, nói Này, cậu đang làm cái trò gì thế hả? Là do cậu gào trước đấy mà Thiệu đông tử nhảy ra xa Nhìn cái giường Rồi lại soi lên người tạ nam Lùi lại, dò dẫm Và bật đèn lên Tạ nam cũng vội vàng bò dậy Cố tránh xa thứ âm thanh kỳ quái kia Sau khi bật đèn lên Hai người chăm chú quan sát dưới gầm giường Nghiên cứu xem rốt cuộc bên dưới Có cái quái quỷ gì đây Đột nhiên Cánh cửa bị đẩy mạnh ra Người vừa đến đứng hiên ngang trước cửa la to. Đã nhắc nhở rồi, đêm xuống thì đừng có hát họ âm mỹ, hiểu không hả? Giọng nói này nghe quen quá. Là cô quản lý ký túc xá, mà mọi người thường gọi là bà chủ nhà đây. Dù đó là nhân vật mà ngày thường ai nấy đều cố gắng tránh mặt, thì chính lúc này tạ Nam và Thiệu Đông Tử lại chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy mẹ Lý. Đang ngoái 40 tuổi Chúng cháu không hát đâu Là do dưới giường Có vật gì đó kêu đấy chứ Tạ Nam ấm ức chỉ vào cái giường của mình Thiệu đông tử bên cạnh Cũng vội làm chứng Gật đầu lìa lịa Có vật gì Ta sợ là đầu các cháu có cái gì đấy chứ Bà chủ nhà nhíu mày Và cúi đầu xuống nhìn Vừa đưa mắt xuống giường để nhìn Đã thấy bà chủ nhà ngừng lại nhài rồi lại giật phát người đứng thẳng dậy. Tiếp đó lại quay đầu đối diện với hai người. Hai người hốt hoảng nhìn đôi mắt, đã chẳng còn thấy đồng tử của bà chủ nhà đâu nữa. Rồi chỉ thấy bà ta đảo đảo đôi mắt toàn lòng trắng. Sau đó thì vặn người một cách khác thường, rồi ngồi phệt xuống nền nhà, run lên bẩn bật lúc này thì cả tạ nam và thiệu đông tử cùng đồng thanh hét lên một tiếng chân tay mềm nhũn vừa lăn vừa bò ra phía hành lang bà chủ nhà đã biến thành xác chết không hồn rồi giọng nói của thiệu đông tử lạc hẳn đi thế là chưa đến hai phút sau cả đám mấy chục người đã vây kín cả căn phòng bà chủ nhà lúc nãy hai mắt đã nhắm tịt lại miệng thì lẩm bẩm gì đó nghe lúc lên bổng lúc xuống trầm hóa ra bà chủ nhà bị ma nhập rồi đừng có nói bậy chắc là đang lên cơn động kinh thôi tần thụ trấn tĩnh mọi người với danh nghĩa là cán bộ sinh viên và y sĩ trạm xá của trường nói rồi anh ta tiến lên phía trước bấm huyệt nhân trung tiến hành cấp cứu không ngờ khi vẫn còn chưa đến gần thì bà chủ nhà đã mở choàng cả hai mắt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 Vừa định đưa tay ra thì vội thu về ngay như bị điện giật. Nói nhỏ với những người phía sau. Mẹ nó chứ, bà này đúng là bị chúng ta rồi. Rồi dẫn mọi người từ từ lùi về phía sau. Bà chủ nhà vẫn ngồi ở đó nói làm nhà một mình. Đám nam sinh viên lúc đầu thấy buồn cười nhưng sau đó lại thấy sợ, không biết nên làm thế nào nữa. Lại có người lên tiếng hình như là bị tiên hoàng nhập vào rồi tớ cũng đã từng gặp trường hợp như thế này rồi đấy nghe được câu nói này thiệu đông tử như chết đuối vớ phải cọc vội hỏi ngay vậy rốt cuộc phải làm thế nào đây phải đi tìm một thầy cúng cao tay là có thể chữa khỏi được ở đây ấy thì lấy đâu ra thầy cúng cao tay chứ mọi người đều nhất trí bác bỏ phương pháp này tạ nam liền chen vào giữa đám đông Cố gắng nghe xem rốt cuộc bà chủ nhà đang nói cái gì. Nhưng ai ngờ, cậu vừa mới bước lên. Bà ta liền đổi sang vẻ hung ác, nhảy dựng lên, lao đến, vô lấy tạ nam. Tạ nam vội tránh sang một bên, rồi liền nghĩ ngay đến cái tủ quần áo cất vật bí ẩn kia. Nhưng kỳ lạ thay, bà không còn bổ nhào về phía trước nữa. Mà lại ngồi đó tĩnh lặng nhìn tạ nam với ánh mắt đầy lo lắng hoảng sợ trong đầu tạ nam thoáng xuất hiện ý nghĩ này nếu là bà ta sợ cái vật kia thì càng không thể động vào do đó tạ nam dựa sát vào tủ và cảnh giác nhìn bà ta lúc này thì bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tạ nam cứ như đang xuyên qua tạ nam để soi vào cái tủ phía sau rồi lẩm bẩm nói gì đó trong miệng không phải vật ở đây thì đừng để ở đây giọng nói thì dữ tợn cùng với đôi mắt toàn lòng trắng kia đang đảo lia lịa tạ nam giả ngây ngô hỏi vật gì bà ta cười sằng sặc một cách quái dị cứ như người đang khò khè thở không ra hơi vậy ai nấy đều sợ hãi nổi cả da gà tạ nam bà ta và cả những người đang vây quanh khi ấy bỗng nhiên Cứ đờ đẫn ra một cách kỳ lạ như thế, và bầu không khí đã trở nên đặc quánh lạ. Lúc này thì tần thụ đứng nấp sau người khác, hỏi dò Cùng nhau làm ầm lên, chưa biết chừng có thể dọa cho nó sợ bỏ đi đấy. Mấy người ở vòng ngoài rón rén chui ra, Rồi trở về phòng mình tìm các đồ vật như chậu rửa mặt, hộp cơm, đàn guitar, đem đến, Rồi lại nhẹ nhàng vây quanh vừa thấy tần thụ vẫy tay ra hiệu mọi người đã cùng nhau lấy hết sức mà gõ vỗ đập đánh các loại đồ dùng cầm trong tay vừa đem đến lại có người thì hò hét kinh thiên động địa khi đó bà ta giận dữ cứ gầm gừ không ngừng còn chưa hiểu tại sao xung quanh lại huyên náo và đông đúc đến thế bà ta liền quay đầu lắc mạnh một cái thì đôi mắt đột nhiên khép lại sau đó như mất hết sức lực người nhũn ra rồi ngã phịch xuống đất không còn bất kỳ động tĩnh nào khác nữa tạ nam đưa mắt nhìn bà ta đang nằm sóng xoài trên sàn nhà và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm dựa lưng vào tủ rồi ngồi bệt xuống nhìn lại đôi mắt của bà ta đã nhắm tịt rồi thở hắt một hơi rất dài Ngay sau đó, bà ta lại mở trừng trừng hai mắt, bộ dạng rất là hàn hỏng, chớp chớp mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy gian xảo. Tất cả những thứ đó đều vụt qua rất nhanh, nhưng trong lúc sợ hãi khiến tác dụng điều tiết của tuyến thượng thận là mọi thứ trở nên ủe hoài và chân thực đến lạ thường. Tạ Nam đạp đạp chân đứng dậy. Rồi nhìn bà chủ nhà đang nằm bất động trên nền nhà Hình như những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác thôi Bà ta đang xùi cả bọt mép bất tỉnh nhân sự Tranh thủ thời cơ Thiệu đông tử bắt đầu xúi bầy và gây chuyện Các anh em Chúng ta thông nhất cách giải quyết nhé Hoặc là báo với trường Là bà chủ nhà bị ngất xỉu do giảm đường huyết Hoặc là do cao huyết áp. Còn như nếu nói bị ma quỷ gì đó nhập vào Chắc chắn sẽ bị thầy hướng dẫn cho là chúng ta đang bày trò quái ác Vậy thì đến lúc đó khó mà thoát thân được Rồi có người tiếp lời ngay Đúng đấy, đúng đấy Không chừng bà ta thực sự mắc chứng động kinh gì đó cũng nên Tần Thụ vừa nghe liền gật đầu ngay Mọi người xung quanh nhìn thái độ của lãnh đạo sôi nổi bày tỏ đồng tình Sau cơn giày vỏ ấy, cuối cùng bà chủ nhà cũng đã tỉnh lại, đôi mắt dần trở lại bình thường Bà bà chủ nhà À không, cô Lý Cô không sao chứ Tần thụ quay người, gọi hai người cùng đỡ bà chủ nhà ngồi dậy Tại sao tôi lại ngất xỉu thế này chứ Hồi nãy, vừa mới cúi đầu xuống thì mắt mũi đã tối sầm ngay lại Xem ra tôi lại lên cơn cao huyết áp rồi đây Bà chủ nhà dần dần nhớ lại những thứ mà có thể nhớ được Mọi người cười ngượng ngùng May mà không có ai mở mồm nói tất cả chuyện xảy ra trước đó Bà chủ nhà phủi quần áo rồi đứng dậy Hồi phục lại thần sắc Rồi tức tối đưa mắt nhìn tạ nam và thiệu đông tử Nhưng lại không thốt ra được lời nào cả Đám đông thấy kịch để xem, đã hết, liền nhốn nháo giải tán. Chỉ còn lại có tạ nam và thiệu đông tử đơn độc trong phòng, ngồi trên giường dựa lưng vào nhau. Chỉ có họ mới biết chuyện kỳ quái vừa rồi là như thế nào. Lúc này hai người đang đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Thiệu đông tử không giấu nổi vẹ sợ hãi, liền nói, chúng ta cùng đi ra ngoài qua đêm đi. Đồng ý, tạ nam mặc quần dài vào rồi lao ngay ra khỏi phòng. Thiệu đông tử cũng vội vàng chạy theo. Đèn cũng không dám tắt nữa, đóng cửa lại rồi cùng nhau chạy thuộc mạng. Ánh sáng vàng dưới lầu vẫn lúc ẩn lúc hiện. Con mèo vàng kia bỗng nhảy vọt vào trong bóng đêm. Thế là lại một đòn tâm lý nữa giáng mạnh xuống tạ nam và người bạn thiệu đông tử những điều kỳ lạ ma quái đã theo tạ nam từ thị trấn phổ về đến tận trường rồi di vật mà tạ nam đang giữ liệu có liên quan gì trong những sự việc này không mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện ở phần sau nhé